20 bí quyết để loại trừ căng thẳng. 1. Hãy yêu thích việc mình làm, bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn và làm việc hiệu quả hơn. 2. Xét lại các yếu tố gây căng thẳng. Cố loại bỏ những yếu tố nào gây trói buộc và gây bực mình vô ích. 3. Ba, đừng tìm cách làm vừa lòng tất cả mọi người. Bạn cần hiểu rằng, ta không thể nào làm được điều đó. 4. Hãy sống đúng với con người mình. Tránh phí phạm năng lực một cách vô ích. 5. Hãy biết làm vui lòng mình và lo nghĩ đến mình. 6. Thỉnh thoảng hãy ra nơi thanh vắng và nhìn lại nội tâm mình. 7. Hãy bộc lộ xúc cảm, hãy nói ra những điều mình nghĩ, những điều mình cảm nhận. 8. Muốn tránh dằn vặt suy tư, hãy đối diện với các vấn đề của mình. Đừng hoảng lại hôm sau những gì mình làm được hôm nay. 9. Đừng để những thay đổi quan trọng trong cuộc sống xảy ra liên tục trong thời gian quá gần nhau. Những căng thẳng chồng chất sẽ làm bạn không đủ thời gian để giải quyết. 10. Dành thị giờ để làm việc mình ưa thích, hoặc chỉ ngồi mà mơ mộng vẫn vơ. 11. Mỗi ngày thực hiện hai lần thư giãn, mỗi lần 15 phút. 12. Hãy tập thể dục, hãy làm tiêu hao bớt năng lượng. Hensley nói, như khi ta đói thì ăn ngon miệng hơn, ta cần phải mệt thì nghỉ ngơi mới thoải mái trọn vẹn. 13. Ba, thỉnh thoảng để xe ở nhà mà đi bộ. 14. Đừng hy sinh thì giờ nhàn rỗi của mình. 15. Hãy sống điều độ, dùng thức ăn đầy đủ, đúng bữa và ngủ đủ giấc 16. Hãy bắt đầu với bữa ăn sáng đầy đủ chất bổ. 17. Hãy mỉm cười. Tương quan của bạn với những người xung quanh sẽ tốt hơn. 18. Hãy hít sâu vào khi mình bực bội. Khi chú ý đến hơi thở thì nỗi bực tức đã vơi đi một nửa rồi. 19. Hãy học cách yêu đương bằng những cử chỉ âu yếm. Tình yêu là liều thuốc an thần tốt nhất. 20. Tránh xa tiếng ồn, đừng xem truyền hình trong khi ăn. Hãy tìm cho mình những giây phút thinh lặng và yên tĩnh.